Tỷ tỷ thật sự quá lợi hại. Xem thử sau này ca ca còn dám ước hiếp nàng không? Dẫn Minh Hy hít mắt lại. Đột nhiên nhìn về phía Lam Hảo Thần. Mở to hai mắt không dám tin. Là ngươi. Sau đó hình như nghĩ tới chuyện gì khiến hắn đau khổ. Sắc mặt trở nên trắng nhợt. Nhấp chân lên muốn bỏ chạy. Thế nào? Ngươi là biểu ca của Mộng Nhi. Thật đúng là nhìn không ra. Lam Hảo Thần âm ưu mở miệng.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 Vì thế hắn liền lần theo mùi hương đào được một vò rượu, vừa mới uống được mấy ngủ đã bị người ta phát hiện, sau đó bị Lam Hảo Thần đổi giết mấy ngày mấy đêm nên hắn thật sự sợ Lam Hảo Thần. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, dẫn minh hy nhìn không được mà rụt cổ lại, không ngờ Lam Hảo Thần có sức lực tốt như vậy, có thể đổi giết hắn không ngủ không nghỉ mấy đêm. Kết quả đương nhiên là hắn bị giải dỗ một trận, nhưng hắn lại không biết sửa sai ai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 Có phải phụ thân không thích nghiên nhi không? Duấn hoành chiết thấy vậy thì đau lòng. Ý định cứng rắn lúc nãy cũng dần dần bị giao động. Đờ in gian FN Li Quy Xe Đun tuy rằng Duấn tuyết nghiên cũng có vỏ công. Nhưng đối với người hiểm ác bên ngoài thì sợ là không địch lại. Phụ thân, để nghiên nhi đi đi. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Cũng đến lúc để nàng ra ngoài trải nghiệm rồi. Duấn minh hỉ ở bên cạnh nói thêm vào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 lại thấy vui sướng khi người gặp họa. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút rồi tiến cung đi, tiểu ảnh, sợ là ngươi không thể hồi phục rồi, đi cùng chúng ta đi." Bạch Vũ Mộng nói, dù sao chuyện lần trước Đường Ước ảnh ra ngoài với bọn họ mọi người đều biết, lúc này nếu nàng trở về thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com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 nhưng không ngờ ta lại không nhìn rõ ngươi, chúng ta không có quan hệ gì cả, mời ngươi thu lại cái vẻ mặt ghê tởm đó đi." Lời nói của Bạch Vũ Mộng đã hoàn toàn chọc giận Dương Dịch Chiết, nhưng mọi người lại bị tiếng gọi bên cạnh hấp dẫn. A Thi Lan kinh ngạc nhìn nữ tử phía sau Bạch Vũ Mộng, giọng nói run rẩy gọi một tiếng, "Ức Liễu." Nàng phát hiện bản thân đã sớm rơi lệ đầy mặt. Doãn Ức Liễu cũng ngấn ngấn nước mắt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 Nàng chỉ ngồi như vậy, ánh mắt không có ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nam tử trong ngực. Mộ Tùy Tình đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đi đến trước người Lam Hạo Thần, vươn tay chạm vào ngực hắn, tay nàng phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Bao phủ lấy ngực Lam Hạo Thần. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com. Chương 128: Chiến vương bị thương, huyết tế người chung quanh cũng đã sớm ngây người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 Dưn Minh Hi sững sốt một chút rồi lập tức quay mặt đi không nhìn nàng nữa. "Tình tỷ tỷ, Hạo Thần ca ca có thể sống được không?" Dưn Tuyết nghiêng dè dặt cẩn thận hỏi, sợ giọng nói quá lớn sẽ đánh thức nam tử đang ngủ say. Mộ Tùy Tình lắc đầu, "Ta vốn cho là mình có thể cứu hắn nhưng loại vu thuật này là một loại cấm thuật, người thi triển sẽ không sống được mà người bị trúng thuật cũng không thể sống." Mọi người đều cảm giác như mình hít thở không thông.